Chữ thuyết các bạn đã nghe được phát hành tại trang web Thế giới audio trong ORG Chúc các bạn nghe vui vẻ Đường đơn hay đường đôi Tác giả Cầm sắc tùy bà Người đọc Su Tâm tư tình cảm không ổn định như vậy kéo dài vài ngày Vết thương trên cổ tay và đầu gối của Phổ hoa đã kết vẫy Khi thoảng cô mở tay áo xa xa lớp vẻ mỏng manh Trong lòng vẫn nhớ tới tình hình của phòng thí nghiệm Gần đến cuối năm, Vĩnh Bác đi Thanh Hải Gửi về một tập ảnh hồ Thanh Hải rất đẹp Tiện thể nhắc tới việc Vĩnh Đạo đã được cứu vãn Họ cũng mới nói chuyện trên điện thoại về một nữ viên tập hơn 30 tuổi cùng văn phòng đang hận hực phía thế đời lý hôn Của Hoa không chịu được sự ồn ào Bèn tạm thời đổi sang phòng họp cách âm để thẩm định bản thảo Đến mail ngày thường cũng chỉ xem qua loa Người khác ly hôn vốn là chuyện cá nhân nhân vì chồng của nữ biên tập là phó tổng biên tập cùng tài soạn Lại lằn nhằn với một nữ tác giả Kết quả là phòng biên tập tối tâm rối rắm Một thời gian sắc mặt ai cũng khó coi Của Hoa nghe nói trước đây Nữ biên tập đang chống nạnh ở Hành lang Lớn tiếng chửi nữ tác giả là kẻ thứ ba chết tiệt Đồ đàn bà đê tiện Không được chết tử tế Rõ ràng chuyện không liên quan tới mình Nhưng cô không cách nào yên tâm làm việc Có thể do dịch bệnh thảo quá mệt mỏi Nguyễn mắt cô nhảy dữ dội Cơn đau âm mị ở ngực đã dịu hơn trước một chút Nhưng vẫn còn Mỗi lần nghe hai chữ kẻ thứ ba Tiếng lột bột luôn không biết từ đâu xuất hiện trong lòng phổ hoa Thế nào là kẻ thứ ba Lâm quả quả nói là Kẻ bước vào phá vỡ hôn nhân của người khác Nhưng phổ hoa rất muốn hỏi Tình trạng như vậy của cô thì gọi là gì Dưới tết nguyên đáng Bố mẹ không hẹn mà cùng nhắc tới việc bảo cô đi xem mặt phân nội nhất định muốn nói rõ chuyện quan hệ với nhà họ Thy tài sản sau khi ly hôn phân chia rõ ràng người nào sống cuộc sống của người đó phổ hoa không nghĩ gì cô bị mẹ mắng kịch liệt mấy lần mẹ cô thậm chí còn đề nghị đưa cô đến nhà họ Thy đòi lại công bằng rốt cuộc đã ly hôn tình cảm không còn mẹ cô lại đề cập tới chuyện vĩnh đạo không quan tâm tới cảm nhận của phổ hoa luôn miệng mắng anh là thứ lòng lan giả sói bố thì không như vậy nhưng đằng sau sự trầm mặt của bố cất giấu sự bất lực còn lớn hơn liên tục dặn dọt Phổ hoa cân nhắc kỹ lợi hại sớm phải giải quyết vấn đề đừng làm hại chính mình cũng đừng làm hại đến cuộc sống nhà người ta Nghĩ trước nghĩ sau cô sẽ tin nhắn hỏi thăm vĩnh đạo trong di động đi cuối cùng trong 3 ngày trước tết nguyên đáng của hoa lấy hết dũng cảm viết hai bức thư lời ích ý nhiều vẫn làm tổn thương người khác dạng hai bức thư xong cô thu dọn bản thảo bỏ đi trên bàn làm việc Nằm trên ghế sofa, cầm chiếc cốc tối đó, vĩnh đạo từng dùng trong tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không dám suy đáng kết quả của hai bức thơ gửi đi sẽ như thế nào. Biết hết ra những lời trong lòng, cuối cùng cũng được giải thoát. Trong giấc mơ, vỗ hoa tưởng tượng bản thân mình ở hồ thanh hải hoang vu không bóng người, đậm lên bờ cát, ngọc nắng mặt trời thần thánh. in dấu chân trên nền cát trong gió nhẹ, không còn dấu tích của vĩnh đạo, cũng không còn trói buộc mười mấy năm trước. Cũng như vỏ ốc màu tím đang yêu trên tấm thiệp điện tử chúc mừng năm mới mà cô gửi tặng Vĩnh Bác Trở lại đáy sâu đại dương, nằm lặng lẽ ở đó, chờ đợi vận mạng đến lần thứ hai Vĩnh Bác Khi anh đọc được bức thư này thì em và Vĩnh Đạo đã chia tay từ lâu rồi, hy vọng anh có thể hiểu Đồng thời hãy thông cảm cho em để dùng cách này để nói với anh sự thật vào lúc này Mùa hè năm nay, Vĩnh Đạo đã tìm thấy hạnh phúc, anh cần hỏi em còn nhân là ai Cô ấy là bạn thời cấp 2 của em Sau này cùng lớp với Vĩnh Đạo Bây giờ là vợ anh ấy Hình như em chưa từng chính thức gọi anh là anh cả Cũng chưa từng mời anh tới chốn cổ ăn bữa cơm Hy vọng sau này có cơ hội Chúc anh năm mới mọi việc thuận lợi Bài viết ảnh cần giúp có thể tìm em bất cứ lúc nào phổ Hoa Vĩnh Bác không trả lời lá thư của phổ Hoa Đến ngày cuối cùng nghỉ Tết nguyên đáng Hai bức thư để gửi vẫn bật vô âm tính mấy ngày nghỉ ngoài việc vài lần ăn cơm cùng bố mẹ thời gian còn lại phổ hoa đều ở nhà thu dọn phòng ốc một thời gian dài không bước vào phòng chứa đồ chìa khóa trong ổ xoay một lúc lâu mới mở được vừa bước vào liền thấy ảnh cuối đầy bụi trên giá bên cạnh là sách cúp giải thưởng mô hình của vĩnh đạo trong tủ còn treo đầy quần áo của anh sau đó là cà vạt hộp giày xếp gọn gàng chưa bất chiếc nào ngồi xuống mở tầng hộp ra lựa ra cái cũ Cả hộp dây dày cũng vất ra hành lang sách và cách giải thưởng Tuy không nở vứt nhưng cũng đóng hùng cho vào một gốc bạnịt với quá khứ nhất định phải quyết đoán phổ hoa ôm những đồ cũ giống nhau hoàn thành nghi thức nào đó, đứng trước hùng đá tối ôm đặt từng thứ đại diện cho thi vĩnh đạo của quá khứ và vật phẩm không đấy ngẫng nắp lại trong lòng không hề vui vẻ chỉ có nỗi buồn từ từ trở lại. Ngày đầu tiên đi làm, vài đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm vắng mặt Nữ biên tập đang náo loạn, ly hôn cũng không đi làm Phổ Hoa lấy mấy kỳ chuyên mục của Long Quả Quả đã phát hành Chuẩn bị xem thì di động trong ngăn bàn đổ chuông Lần này không phải là tin nhắn Tỉnh đạo trực tiếp gọi điện đến Anh muốn gặp em Đồng anh rất hung dữ Hoa thở nặng nề, như sắp cãi nhau Đang làm, anh tới tìm em Không cần đâu Phổ Hoa ngay lập tức từ chối Hoàn toàn không quan tâm đến anh có thái độ gì cúp máy luôn Vài phút sau máy bàn của Lưu Yến đổ chuông Nói vài câu rồi chuyện ông nghe qua Chịu dịp, chồng em này Phổ hoa vô cùng lúng túng nhận điện thoại Cố gắng hết sức nhỏ rộng trả lời một tiếng alo Chịu phổ hoa, anh vừa gặp em Giọng nói thèm thèm của anh càng rõ ràng hơn trước Cũng có thể nhận ra anh đang tức giận. Vì sao? Cầm bằng rồi nói Phổ Hoa muốn nói, em không rảnh Nhân nghĩ tới Lưu Yến đang vào thẩm định bản thảo bên cạnh Đang đổi giọng nói Nói sau nhé Bên kia anh không lên tiếng Qua mấy giây, di động rầm một tiếng, không biết đập vào đâu Tóm lại là bị ngắt máy sau một chữ tiếng tuốt tuốt đã trở nên im lặng tan tầm, Phổ Hoa không đi theo tuyến đường ngày thường cô vẫn đi làm mà về nhà bố Cả đêm tắt máy Ngày hôm sau đi làm như bình thường Đang làm không đi đâu cả và taxi tới phần dưới nhà bố, chạy lên tầng trên, rút dây điện thoại bàn ra. Cô biết trốn tránh thi Vĩnh Đạo cũng không phải là giải quyết được vấn đề, nhưng nhất định không muốn gặp anh. cho dù anh mệt mỏi, tiều tụy hay tinh thần phấn chấn, cô tin anh sẽ từ bỏ. Sau khi bố mẹ anh biết sự tình, anh không còn lý do tiếp tục bám theo cô nữa. Sau đó, cô hai đi một chuyến tới Thiên Tân, lần đầu tiên gặp cậu nhóc 5 tuổi Lâm Bác ở khu trung cư nhỏ gần nam khai Thực hiện cuộc thăm hỏi đầu tiên trong năm đối với Lâm Quả quả Kế hoạch thực hiện trong vội vã lại khiến cô phục hồi trạng thái làm việc trước đây Hoàn toàn quên đi chuyện của đỉnh đạo Vì cổ hoa ngồi tàu hạ trở về Bắc Kinh đã là tối hai hôm sau Ở lại thêm một ngày nữa Vì cô muốn ở thiên tâm cho khỏe khỏe Nhân tiện mua ít quạt cho Lâm Bác Lâm Quả Quả dắt Lâm Bác tiện cổ hoa tới sân ga Khi tàu chạy, Lâm Bác vẫy tay chạy theo hết Tạm biệt dì dịp Dì dịp lần sau nhớ đến nhé Trở về Bắc Kinh, có vài tin nhắn trong di động trong hai ngày tắt máy Bố dặn giờ cô ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, chú ý sức khỏe Quyên quyên không gọi được cho cô nên không thiếu lời trách cứ Quan tâm một cách tràn lan đại hải Bộ hoa độc xong thấy lòng ấm áp, không tránh khỏi rượm cười Thông báo cho bố mình vẫn bình an, cô xếp hàng đợi xe trở về nhà Khoảng nửa tiếng đã tới nơi, trên xe nghe ghi âm cuộc nói chuyện ở Thiên Tân Khi hoảng đang xem vài câu của Lâm bác chạy tới hỏi Đó là một bé trai rất đáng yêu, trưởng thành sớm, nhạy cảm nên không mất đi bẻ nhiệt tình ngây thơ. Cổ hoa rất thích cậu bé. Trở về nhà đã gần nửa đêm, trong sân tĩnh lặng, trên lầu chỉ có rất ít phòng khách còn sáng đèn. Cổ hoa đi qua một chiếc ô tô đổi trước tòa nhà, lấy chìa khóa của trong túi. Chìa khóa xe của kỹ an lẫn hôm đó cũng gắn một chiếc dây đeo như vậy. Không biết là trùng hợp hay nhầm nhầm, gần dưới cũng có một chiếc vớt, cùng kiểu như vậy. nhìn nghiêng trước giống xe của vĩnh đạo cô hỏi trầm chậm chống tay lên tường đi lên lầu ngực không đau nặng như trước chỉ đột nhiên đau nhói một cái khi ôm chặt lâm bát nhận một chút điện thoại Đèn cảm ứng bật sáng trước bước chân một giây chiếu xuống bậc hầm và cái bóng đổ dài của cổ hoa cô dừng ở trước cửa nhặt mấy tờ hóa đơn tiền điện nước rơi dưới đất cô phát hiện mấy hôm không về cửa nhà đối diện đặt thêm mấy cái thùng đồ linh tinh Làm lối vào cho khái niệm so với trước đây, cô đẩy cửa vào, phòng khách sản xuất mùi rượu tặng trong không khí, nhẹ nhẹt, nhưng không dễ bỏ qua. Cổ hoa mà mẩm trong bóng tối bước tới ban công, cánh cửa sổ mở khi cô đi gần khách hờ. Bên ngoài có một chiếc áo len vẫn treo, quên chưa thu vào. Trở lại phòng khách mà mẩm công tóc trên tường, cô tới phòng bếp kiểm tra ống dẫn ga, cũng may là mọi thứ vẫn bình thường. Tắt đèn đi, một trận gió đóng rầm cánh cửa sổ khiến phổ hoa sợ phát mồ hôi Cô quay người nhìn xung quanh, căn phòng vẫn như khi rời đi Chiếc cốc trên bàn, nước khô thành hai vòng tròn dáng trần do bản thân nghĩ nhiều, cô cởi áo khoác ngồi lên ghế sofa Còn định nghỉ thì lại nghe rõ tiếng động nho nhỏ vọng ra từ phòng ngủ Âm thanh đó càng lúc càng vang, giống như tiếng bước chân người Phổ hoa sợ ra ốc, cả người đề phòng sững sờ không dám động đậy trên ghế sofa Ánh sáng thoát ra từ cửa kính của phòng tắm, tiếng quạt quay vù vù, một bóng đen chậm chậm bước ra từ trong bóng tối Cổ hoa nén tiếng hét trong lòng ngực vì đã nhìn rõ gương mặt anh, hơi thở hổn hển gấp gáp, tuyết nữ ngã nhèo May mà không phải kẻ xấu, nên nhìn rõ dáng vẻ anh, cô lập tức ý thức được bản thân suy nghĩ quá đơn giản Vĩnh đạo chống lên khung cửa dựa lên tường, phần lớn gương mặt bị phút trong bóng tối của phòng ngủ Tay kẹp điếu hút đang hút dở, đưa lên miệng rít một hơi nếm lỗi đỏ lè chiếu sáng cả gương mặt anh cổ hoa lùi lại rồi đứng lên từ khi có thể phân biệt rõ cả tình cảm đến nay cô chưa từng gặp một thi vĩnh đạo như vậy quen thuộc đến mức khiến cô lạ lẫm sợ hãi sự chờ đợi nhiệt tình nổi bắp trêu chọc dưới dõm từng có ánh mắt long lanh trở nên lạnh lùng giống như tấm lối vô hình chạy ra trước mặt cô anh im lặng hút thuốc đôi mắt đen bóc rối chú ý thấy bước chân cô di chuyển về hướng cánh cửa Trước khi cô mở cửa, anh muốn đầu hút xuống đất ung hăng dẫm chân, dập tắt đấm lửa Ánh mắt của cổ hoa rơi xuống chân anh đôi giày anh đang đi chính là giày cô có không tết nguyên đáng Vĩnh Đạo bước tới cạnh bàn ăn Kéo chiếc ghế ra ngồi xuống Chị chỗ đối diện rồi nói Ngồi xuống nói chuyện Cổ hoa đứng sát bên cánh cửa không động đậy Cô không đoán ra được tâm sự của Vĩnh Đạo Không dám tùy tiện rời đi Đành đứng nguyên chỗ cụ hỏi anh Sao anh vào được Vĩnh Đạo không trả lời Lấy ra chùm chìa khóa trong túi đặt lên bàn Kéo ghế đợi cô Suy nghĩ trốn chạy trong đầu của phổ hoa tắt ngấm Cô buông cánh cửa ra chậm chậm bước tới Ngồi trước chiếc ghế anh chỉ Nhìn anh bất an Vĩnh Đạo lấy chiếc bật lửa trong tay bật mấy lần Hòn lửa bùng lên Chiếu sáng khoảng cách giữa họ Anh tiến xác gần ngọn lửa Ánh lửa nhảy nhót trên mặt anh Cổ hoa nhìn rõ vết sợ mờ mờ lưa lại nơi đôi mắt Và chính bản thân mình trong đôi mắt sâu không nhìn thấy đấy đó Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện là khi em đụng phải ăn vĩnh, Anh giúp em nhặt sách Đến cảm ơn em cũng không nói Anh nghĩ trước đây em vốn không biết trong trường có anh hai năm đầu cấp 2 Chúng ta chưa từng gặp nhau Anh chỉ biết em là cán bộ đời sống của lớp thứ năm. Hàng ngày đi lấy thư Anh bỗng nhiên bắt đầu kể chuyện với miệng hơi cong lên Nhưng không giống như là đang cười thật sự Chúng ta cũng cùng lớp Anh ngồi bên trái Nhưng em quay đầu về phía bên phải Em không nói chuyện với anh Em muốn đi tìm An Vĩnh để hỏi bài bị anh chặn lại đúng không? Anh hỏi em bài tiếng anh Anh kêu Phong Thanh Sắp xếp cho anh giúp em làm vệ sinh Đang học anh sớm ra cửa quán kiến nhất là em đạp xe về nhà Anh luôn đạp xe theo em Em đưa anh đi vòng vòng Sống chết cũng không muốn cho anh biết mà em sống ở đâu Tết nguyên đáng đầu tiên em tặng thiệp cho hai thằng An Vĩnh và Phong Thanh không có anh Khi chúng ta chụp ảnh tập thể sau kỳ thi Anh lên tới cạnh em nhưng em đã trốn tránh sau anh có người ăn trộm phiếu ăn đổ tội cho em anh đánh nhau với lý thành tựu một trận giấy tội đi học của bọn anh đều bị thu hồi em đứng khóc trên tầng thượng anh đánh bóng dưới sân thể thao lòng anh cũng khó chịu muốn tắm được kẻ đổ tội đó nhưng anh không phải vạn năng qua kỳ thi thử vòng 2 chắc chắn em được tự đi học anh mới điền nguyện vọng anh có thể thi trường ngoài nhưng vẫn ở lại lúc chín năm đó rất nhiều lần anh muốn nói với em nhân trong mắt em chỉ có an vẫn Anh không có cơ hội nghỉ hè năm ấy người khác đi chơi Anh lại chuẩn bị cả mùa hè Một mặt là chương trình cấp ba Một mặt tính xem nói với em thế nào để em có thể tiếp nhận anh Anh cảm thấy anh đủ cố gắng rồi Không phải nam sinh nào cũng có thể làm tới bước này Bằng giảng trình chỉ anh mua đồ ăn cho em Anh mua, đưa nước, hay điện thoại đi tuần tra Những chiêu họa dạy anh, anh đều đã làm Trở về sau kỳ huấn luyện quân sự Anh liền nói với em nhưng câu trả lời của em dành cho anh là sự trốn chạy Anh chỉ có thể đợi Em viết thư cho An Vĩnh Anh nộp giấy trắng bài thi môn hóa Nhân anh khách chữ giá trị BH của D trên bàn Chính là anh muốn An Vĩnh nhìn thấy trong bốn người chúng ta Cậu ta biết rõ nhất anh đối với em thế nào Anh thích em trước Anh sẽ không nhường em cho bất cứ người nào Ánh mắt của anh trở lại trên gương mặt cô Nhân không hề nhìn cô Anh lại châm thuốc Rít sâu một hơi Tỏa khó trong không khí khiến gương mặt cô trở nên mơ hồ Kỳ nghỉ gặp em ở quán của ông em Anh cảm thấy cơ hội của anh đến rồi Anh đi tìm em Nhân đáng tiếc Lần thứ tư em cũng không còn ở đó Ông ngoại em nói không cho anh đến nữa Thật ra là em đang chốn anh Hơn nữa đến một lời giải thích cũng không có Nụ cười ở miệng anh cười chua xót, Cuối cùng không còn chút bóng dáng nào Chỉ còn sự mất mát Anh tiếp tục theo đuổi em Bọn họ khuyến khích anh thử lại lần nữa Anh liền đi tìm em nói rõ Anh chưa bao giờ giấu giếm Cái gì cũng đều nói cho em biết Anh thích em đã từ rất lâu rồi Anh cũng không biết vì sao Dù sao cũng đã thích Biết lý do sau trận bóng Anh và Lý Thành tự đánh nhau không Không phải vì thua mà vì cậu ta ném bóng vào em Nhưng không ra đỡ em Cũng không thèm xin lỗi Anh liền lao vào đập cậu ấy Người khác ước hết em Em trước nay chỉ im lặng hiểu nhiệm Cái gì cũng không nói Nhìn người người thế có tác dụng không? Sẽ không có ai lần nào cũng thay em ra mặt Mỗi lần đều có thể bảo vệ em Anh tới kiếm nhất hàng ngày Muốn gặp em trên đường về nhà Anh chỉ có suy nghĩ như vậy Khi đó trong đầu chủ tiền là em Là em thiệt thòi, bị bắt nạt Cũng may anh tóm được em mở hầm thư Em đồng ý cho anh hôn trên thân thượng Anh biết em sẽ không nảy sinh tình cảm với anh nhưng anh vẫn vui, vui mừng để xác điên Anh ôm em, tưởng tượng em tóc khóc Lại không nỡ làm em đau lòng Anh buông ra Anh lấy bài ghi chép của em bọc sách Anh muốn tất cả mọi người biết Em sau này sẽ ở bên anh Nhân anh vui mừng chưa lâu thì phát hiện Em đối với khổng khiêm còn tốt hơn với anh Em và cậu ta đi riêng tới kiến nhất Nhân em không bao giờ đi cùng anh Nếu chút nữa anh ném bóng nạn cậu ta Thật đấy Trước đây anh cũng hận không thể nạn em Vì em luôn chỉ cổ vũ cho kẻ an vĩnh Đúng không Anh đóng nắp bực lửa Vương qua bàn tấm lấy cánh tay cô giống như cậu con trai cố chấp không từ bỏ cho dù là vĩnh đạo trong ký ức hay vĩnh đạo trước mắt đều khó khăn một mực, mực Cổ hoa chìm trong tất cả những câu chuyện anh kể nghĩ đến những ngày đã qua không trở lại Cổ hoa thổn thức không thôi Anh quả thật bỏ ra rất nhiều, nhiều hơn cả những thứ cô biết Anh sớm biết cậu những thích an vẫn. Những bức thư đó là cô ấy viết em biết không Diễn trình cao chữ không, bọn họ đều biết Nhưng bọn anh không biết tâm tư của anh vẫn Cậu ta giấu kỹ quá quan hệ bọn anh tư rất tốt nhưng có sự cạnh tranh ngầm thứ bậc trước nay không quân trên dưới Nhưng anh không cần tranh giành em với cậu ta Và anh thích em Anh dám nói cho em biết Đối với ai anh cũng không sợ Cậu ta thích ai Sau năm như vậy cũng không rõ ràng Bố mẹ ly hôn Em đi học lớp xã hội Anh còn buồn hơn em Anh muốn theo em vào học lớp xã hội nhưng không được Em học ban xã hội rồi, còn nhân ở lại Dần dần tính tỏ quan hệ của cô ta và anh vẫn Anh cảm thấy đây là một việc tốt Sau này em không cần nghĩ tới cậu ta nữa Nhưng em vẫn không, anh lại viết hơi cho cậu ta Viết hơi dạy đến như vậy Có khi nào em từng viết cho anh chưa? Anh bóp miếng thuốc với hút một nửa Những sợi hút lá nhau nhỉ lưỡi tắt trong lòng bàn tay anh Mỗi năm nay, từ lớp 9 đến khi tốt nghiệp Rất nhiều chuyện như trong một bộ phim Chiếu trong đầu anh bao lần Có lúc là giấc mơ đẹp, có lúc là cơn ác mộng Có hôm tiết rơi ấy, em bỏ anh đừng đợi Anh đợi em đã sai ương Anh nghĩ anh đã kiên trì lâu đến như vậy Không nên từ bỏ Cái tên trưởng trung thiên đáng chết đó hôn em Anh và Cao Triệu Phong tháo van xe tất cả các nam sinh của lớp xã hội Anh hận không thể tháo xe của trưởng trung thiên ra Ví dụ anh làm gì với em, em cũng đều đối với anh như vậy Nhưng em đã thân thiết với cậu ta Anh không quan tâm tới chuyện bị phạt Anh quan tâm hai người thực sự đã bên nhau Hai tối ở ngọ môn, trong lòng anh mới dễ chịu hơn một chút Anh biết không có nam sinh nào tận hôn em Em cũng không thích ai Đó là hai ngày vui vẻ nhất trong cả thời trung học của anh Còn vui hơn cả khi anh thi đậu đại học, em biết không? Anh gạt giải thuốc lá trên bàn Một tay để tàn thuốc Tự cười chế xỉu Cửa đi Nhân em để anh vui được mấy ngày Hả? Anh dồn hết tâm tư muốn cùng thi một trường với em Em cũng đã đồng ý Nhưng anh chưa từng nghĩ em sẽ gạt anh Gạt anh triệt để đến như vậy Anh biết em lâu thế cũng chưa từng nghĩ em có thể diễn kịch Thực sự đấy Khi đăng ký nguyện vọng Anh thử giống tên ngốc Nhất mọc hải anh nói cho anh biết Anh hoàn toàn không tin Anh chạy tới văn phòng khoe hỏi thầy giáo Anh thật sự là tên ngốc mà Anh không tin Sao em lại có thể đối xử với anh như vậy Anh thương người qua Béo hai má cô Anh không tin đằng sau gương mặt này còn có âm mưu Anh không tin con người anh thích bốn năm trời lại không hề có chút tình cảm nào với anh Sao Triệu Phong nói anh là thằng khờ Anh cảm thấy cậu ta nói vẫn còn nhẹ Đến thằng khờ cũng không bằng Để em đùi giận với anh như vậy Kết quả một năm không gặp không học lớp gặp mặt Anh vẫn nhớ em Anh không phải ngốc mà là điên Anh nhất định phải tiếp tục dây dưa với em Anh không quen nhìn em gậy trơ xương như vậy Anh sợ em trà đạp chính bản thân em vì thế anh là hối hận anh muốn quay lại thử một lần nữa có lẽ vẫn còn hy vọng dịp của hoa Tới năm nay còn chẳng 14 năm cả đời một con người có thể có mấy lần 14 năm có thể cùng em dây dưa dài vòi như vậy em cần nghĩ đến chưa anh vuông tay lại bực bực lửa bực một cái rồi tắt đi đường nét lờ mờ đẹp đẽ của cô giống như một ảo ảnh xuất hiện rồi biến mất anh luôn sợ lập lại một việc ngu xuẩn Giờ tay ra mà không tính được cái gì Nhân anh đã làm một chàng ngốc 14 năm qua Vô số lần nhảy vào cùng một vòng nước xoáy Trở lại trước mắt cô Em biết sau lần hiến máu năm thứ hai đại học Vì sao anh vẫn đột nhiên ra nước ngoài không Em biết vì sao hai bức thơ quen viết cậu ta chưa bao giờ hỏi âm không Nụ cười trong mắt anh trở nên sâu hơn Không có chút vui vẻ giống như trăm biếm lạnh lẽo trái tiên phổ hoa dần trùng xuống Anh rút ra hai phong thư cũ từ trong túi đặt trên bàn, ngồi bên cạnh cô, kéo đôi tay lạnh ngắt của cô, chậm rãi nói: Em không nên vứt quần áo giày dép của anh đi. Em nên mở chiếc hộp khóa trong kho đồ ra xem. Đặt trong nhà bao lâu? 14 năm qua có bao lần em không muốn anh biết? Nhưng anh lại biết thứ gì khóa trong đó. Anh kéo mạnh tay cô, mở ra một phong thư, rút lá thư trong đó ra. Bức tích non nớt mười mấy năm trước của cô hiện lên trang giấy, cái tim cô bị bận đau thích chặt. Không nãy nhìn từng câu từng chữ thể hiện sự ngưỡng mộ với kẻ em dẫn trên mặt giấy Việc của hoa Không phải anh không biết em Mà anh giả vờ không biết Cậu ta tất nhiên rồi bước về bọn anh là anh em Về em là bạn gái anh, là vợ anh Em không nên lấy cậu ta ra chồng đợn anh Nói từng ở bên cậu ta Em biết anh để ý nhất điều này Anh biết anh không phải người tốt nhất Nhưng em cũng không nên nói vậy Xong em đã nói vậy con không còn con là của anh con của hai chúng ta em biết đau lòng em biết anh đau lòng buồn phiền nhiều lắm hay không anh kẹ bàn tay cô nắm lên ghế kéo cô khỏi ghế ôm chặt cô vuốt ve vùng bụng phẳng lì đó diệt vỗ hoa em rất đáng hận biết không 14 năm là khái niệm gì em đã từng nghĩ tới chưa anh ta đè lên bụng cô vuốt ve nơi đứa con của họ từng ngủ vùi đầu mụ mị, mị tựa trên trán cô em luôn im lặng như vậy mái tóc trước nay không hề thay đổi có thể mặc bộ đồ đồng phục bao năm nhưng giọng nói trong đại phát thanh của em lại vô cùng êm tai anh thích nghe em nói tiếng anh anh thích nghe em cười anh muốn nghe em nói với anh nhiều hơn nhưng em luôn im lặng như vậy hơi thở của anh xả lên mặt cô ấm áp ôn hòa nồng mùi rượu cô hoàn toàn nghe dài bắt đầu từ từ đầu tiếng anh nói hoàn toàn nghe dài anh nhìn chăm chú vào mắt cô trong đôi mắt ấy có một phần trăm lưỡi liềm nho nhỏ Khóe môi là một đường cong đau khổ không nói ra được khóc hay cười dượng cánh tay anh siết chặt cô ép xuống vai cô chà sát mặt cô tay anh dùng sức càng lúc càng mạnh cuối cùng cổ hoa cảm thấy đau hơn nữa càng lúc càng đau đau tới nỗi thở không ra hơi đặc biệt là cánh tay anh ép trên ngực chạm đúng vào chỗ bị thương của cô cô cấm tay anh cả người luôn cầm cập bắt đầu không thể chịu nổi đột nhiên anh kẹp chặt một chỗ trên cơ thể cô cô cắn môi không phát ra tiếng nào chịu đựng không để bản thân kêu lên ly hôn anh đều không buông tay em nói ly hôn đừng ly hôn em nói diễn kịch vì diễn kịch anh đều theo em em còn muốn anh làm cái gì dịch của hoa em lấy đi anh tính thư trên bàn đánh vào mặt cô 14 năm trước rồi em thích là cậu ta em trộm thư viết thư về cậu ta còn bây giờ em nói cho anh biết em từng thật lòng với anh chưa em nói cho anh biết anh muốn làm rõ ràng em nói cho anh biết anh là cái gì từng lời của anh khiến phổ hoa càng thêm rối loạn ngoài cơn đau như chút mất hơi thở ở ngực cô cảm thấy cảm giác tội lỗi nặng nề giống như vết thương đứt toát từng chút từng chút lộ ra máu thiệp hai năm trước anh như con thú nổi điên hai năm sau vẫn vùng vẫy trong lòng vốn cô tưởng rằng anh ổn rồi bây giờ xem ra cô đã sai Cô gấp gáp thở vài hơi, ống mắt khô cạn chảy không ra một giọt lệ nào. Em nói đây Anh lắc mạnh cơ thể cô, lực mạnh tới nổi răng cô lập cọc ra vào nhau Em nói cho anh biết, đối với em anh là cái gì? Cô nhắm mắt, cắn môi, người bị lắc đến như sắp rời ra Trong cơn kiệt sức mệt mỏi đã rời, đầu cô chỉ còn hiện ra một vài câu rời rạc Anh muốn em ra, chúng ta ly hôn rồi Anh đi đi, tìm cậu Nhân đi Cô không rõ vì sao Anh lại chạy tới đây nổi điên Nói ra những lời như vậy Nhân cô bị lắc tới nỗi lầm dạ rối bời từ mệt mỏi khi đi xa về Cùng với sự hoảng loạn do bị anh ép cộng lại Không cách nào chịu đựng được nữa Anh buông em ra, thấy vĩnh đạo Anh muốn làm gì thấy vĩnh đạo Cô liên tục gọi tên anh nhưng anh đột nhiên dừng lại Cũng lấy chỗ khiến cô vừa đau nhói ra sức ứng chặt Nhân cơ hỏi hỏi cô rốt cuộc em có yêu anh hay không Cái ứng đó cực kỳ mạnh dường như, như ép tay xuyên cốt ở chỗ ngực cô trong phút chốc cô đau tát mồ hôi mắt tối sầm lại cố gắng lấy chút sức lực để người anh ra hát lớn em không yêu nói xong cô mới ý thức được mình vừa nói gì cuối cùng anh buông tay giống như pho tượng đứng ở đó trên mặt không có lượng giải hay chán nản chút lý trí cuối cùng trong đôi mắt đỏ rực dần biến mất trước khi cô kịp hiểu ra đã quăng mạnh cô Phổ hoa loạn chạy ngã trên ghế Lại đổ theo chiếc ghế xuống đất Đụng vào đồ gia dụng khác Cô cắn răng kiên trì đứng lên Hơi thở nông Nhìn anh bật lửa đi tới hai lá thư bên bàn Cô nhào ra chặn anh lại Nhưng anh dễ dàng gạt tay cô ra một lần nữa Trong lỗi đốt thư Trong xe lát Anh nụ chiếu sáng gương mặt anh Anh nắm tờ giấy đen đốt quay người Cắn răng hét lên với cô Được, nhịp Phổ hoa Em không yêu anh hả Anh cũng không yêu em Chưa từng yêu anh mặc kệ đấm lửa cháy lan sang cả lòng bàn tay ngẩng đầu bật cười em lại viết thư cho họ không thèm nói trước với anh một tiếng trong thư em có ý gì em còn chúc anh hạnh phúc em từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa em từng nghĩ đến bố mẹ anh chưa em còn nói với anh trai rằng chúc anh hạnh phúc ha ha hạnh phúc anh gặp người cười sắc mặt trở nên u ám ánh mắt lóe tia lửa anh lấy đâu ra hạnh phúc 14 năm trước, hạnh phúc anh đều dành cho em rồi Bố anh tức tới nội ngã bệnh Mẹ anh muốn gặp em Anh chạy xe khắp thành phố tìm em Cả đêm để đợi dưới nhà bố em Mấy ngày rồi, em đi đâu? Nhà em không về Điện thoại em cũng không nghe, em đi đâu? Em không yêu anh Vậy em đã từng yêu ai? Em lấy đi, em từng yêu ai? Mắt thấy tình cảm 14 năm hóa thành cho bụi Cuối cùng cổ Hoa không nhận được mà rơi lệ Cô nằm bò dưới đất Bất lực ngẩng đầu cố gắng nhận vĩnh đạo đi qua hàng lệ Anh uống say rồi Nhất định anh đã uống say mới có thể nổi điên Chửi mắng cô không chút lý trí như thế này Cuộc khi vĩnh đạo như vậy Sa lại đến mức khiến cô phát sợ Anh hoàn lại bước tới Nắm chặt tay cô Kéo cô về kho chứa đồ Cô vùng vẫy muốn đứng lên Nhưng không có chút sức lực lại ngã xuống Mặc kệ cơn đau trên cơ thể Gặn sức với tới tay anh Yếu ớt kêu lên một tiếng Vĩnh đạo Bước chân anh chỉ ngân một chút Nhân không dừng lại, đã cánh cửa kho chuối đồ, lôi cô vào trong. Trước khi xô cô vào cánh cửa, anh ruộng cười. Em chẳng phải muốn vất ư, được, anh rất cùng em.